Quick as no show. c h à các bạn t h á n giả của VOV Giao thông 91 MHz này để nói Việt Nam và Snow vẫn thích sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng để giao tiếp với các bạn c h ỉ đâu như Quick 222. Dùng ngôn ngữ nào không phải là vấn đề to tát, quan trọng là ngôn ngữ của trái tim. Mà điều này thì trái tim băng giá của Snow chắc chắn v ớ i trào thua nhiệt huyết lúc nào cũng dâng trào trong trái tim Quick. Nhiệt huyết á? Thế mà sao một c ả n h Quick mà Snow này vẫn thấy lạnh lẽo thế nhỉ? Ngồi cạnh Caru nhà tôi á, có khi còn thấy ấm áp hơn đấy. đấy mà nhắc đến Caro mới nhớ ra là chưa kịp cho nó ăn trước khi đi đây này hai cái bánh gạo vẫn còn trong túi đây đâu đâu đâu để làm gì mà Quyết đừng có nhìn tôi với ánh mắt của t r ạ m vạn như thế n h á hãi lắm ấ y <cười> trời ơi Snow có lẽ là người phụ nữ cuối cùng mà q u ý t này có thể dọa được mà nói thật với Snow nha phụ nữ muốn dễ thương thì đôi khi phải tỏ ra nhút nhát sợ hãi một tí và nhạy cảm nữa chứ không ai nên làm ngược lại cả Nhưng Snow là một phụ nữ đặc biệt đến mức khá biệt <cười> phụ nữ phải như thế này mới hay này em sinh ra lớn lên trên mảnh đất quảng bình nắng gió và cát tuổi thơ tuyệt diệu gắn với làng quê, ruộng đồng và những ước mơ, giờ đã là sinh viên năm thứ ba của đại học sư phạm hà nội, một năm chỉ về nhà hai lần, lắm khi buồn không chịu nổi, những nỗi buồn không tên, thi thoảng vẫn dai dẳng tới mấy ngày. Mọi người bảo, n h ạ y cảm quá đấy. Ừ, có lẽ thế. Ngày xưa khi buồn v u vơ, cứ tâm niệm rằng vì mình còn bé nên mới ngốc, nhưng sao bây giờ 10 năm đã trôi qua vẫn thấy mình ngốc quá, nhưng biết làm sao được, non sông khó đổi, bản tính khó rời. Bây giờ 21 t u ổ i cũng đã đủ lớn để mong bé lại, cũng đã biết nghĩ để hết lên rằng cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. chắc tại tiếp xúc với trẻ con nhiều, giáo viên tiểu học tương lai mà, hay là tại làm người lớn mệt quá nhỉ? Không biết nữa, thì cứ sống, cứ mơ, cứ cố gắng thôi. Bởi dù hạnh phúc hay đau khổ, đó cũng là món quà cuộc sống tặng con. b à đã từng bảo em thế. Và ngày hôm nay em chỉ mong anh chị hãy play dù em ca khúc la bla bla của k i s h a và em muốn tặng bài hát này cho tất cả những người m em yêu quý trong đó có cả anh Quyết và chị Snow đến nhà với lời trước mọi người ơi hãy hạnh phúc và thành công nhé <cười> Can that blah, blah blah blah? I think we'll be getting this now, now, now, now, now in the back of my car. Blah, blah, if you keep talking that blah blah blah, blah, blah, blah, blah, blah. get my rocks off. Come put a little love in my glove box. I w a n t to dance with no pants on. Meet me in the back with a jacket and t w e bucks. Cut to the chase, kid, 'cause I know you don't care what my middle name is. Be naked, and you you're wasted. wasted. You, you, you, you, you, you, you, o s o u you, u you, u you, you, o u o u you, you, e o u you, you, o u o t you, you, you, y y o o u y u you, o o Saying some shouts, you say I'm playing. I'm never laying the deal. Saying blah blah blah, 'cause I don't care who you are in this bar. It only matters who I am. ạ Email của bạn nhật nguyên xda gmail com anh chị à 20 tháng 1 này là kỷ niệm 3 năm tình yêu của em nhưng tiếc rằng cô ấy đã không còn ở bên em nữa chúng e mình đã chia tay gần được 6 tháng rồi nhưng không khi nào em quên được hình ảnh của cô ấy đây là lần đầu tiên em gửi yêu cầu đến anh chị em nhờ anh chị gửi tặng cho em và cô ấy ca khúc A lovers bạn h พื่อนฮิเกน i ับข n อความที c เขียนถึงเพื่อนวินดี้ว่าเขาหวังว่าในวันหนึ่งเขาจะได้อยู่ข้างๆเธอในตอ n นั้นเขาจะไม่ทำผิดพลาดอีกเลยคนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเปลี่ย t แปลงเธอเปลี่ยนแปลงเขาและเปลี่ยนแป c งชีวิตของเขาด้วยเขาคิดถึงเธอจดหมายจาก e อ็มบี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 สวัสดีครับทุกท่านวันดวสด em không hiểu sao mỗi lần nghe Quick and Snow là một lần em c ả m thấy buồn buồn. Có lẽ tâm trạng em bị cuốn theo những câu chuyện mà anh chị đọc, nó buồn nhiều hơn vui, nước mắt và đau khổ nhiều hơn nụ cười và hạnh phúc. Những sóng gió trong tình yêu thật chẳng ai biết trước, mà nếu có biết trước đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tránh được phải không? Em đang nghĩ đến tình yêu của mình, những gì mà mình đã trải qua. Em yêu anh ấy, mặc dù anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng khi yêu anh, em như lần đầu biết yêu, biết nhớ thương một người. dường như không lúc nào trong em không có hình ảnh của anh đôi khi thấy c h ạ h lòng vì có cảm giác em yêu anh ấy nhiều hơn là anh ấy yêu em anh chị thân trong tình yêu có khái niệm a i u i nhiều hơn không ạ Những ngày đầu chúng em yêu nhau, em tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu mà anh ấy dành cho em. Em cảm nhận được trong anh, em là duy nhất. Em đã thầm cảm ơn trời đất vì trong số rất nhiều người con gái yêu anh, thì anh đã chọn em. Nhưng rồi một sự thay đổi nhỏ đã khiến em mất một chút lòng tin vào tình yêu. Anh bộc u bạch với em rằng anh đang cảm thấy mình đứng không vững, có thể anh đang lung lay trước một người con gái đã từng yêu và chờ đợi anh suốt 5 năm. Hiện tại chị ấy vẫn đang yêu anh tha thiết. Anh nói mình lo lắng rất nhiều cho chị ấy và nghĩ về chị ấy nhiều hơn. Thì nghe những lời anh ấy nói. em cảm thấy đau xót biết nhường nào anh chị có biết cảm giác người yêu của mình thành thật với mình chuyện anh ấy đang rung động trước một người con gái khác em không ghen mà chỉ thấy mình bị tổn thương đau đớn khi nghĩ về những kỷ niệm cùng anh dầm mưa bên đầm sen hạnh phúc cùng anh ngắm trăng và sao trong những ngày hè khó quên rồi những lần dạo bộ bên bờ hồ tất cả như vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy em biết em đã yêu anh ấy nhiều thật nhiều anh chị à mặc dù bọn em gặp rất nhiều khó khăn bị sự ngăn cấm phản đối quyết liệt từ gia đình lại ở cách xa nhau nhưng em vẫn tin chúng em sẽ đi đến cuối con đường hạnh phúc và em nhờ anh chị hãy tặng cho em vài nháy ca khúc semisai của Laura p o s i n i cùng với lời nhắn hai p thương mến từ bao giờ em đã yêu anh yêu anh rất nhiều anh có biết không dù anh yêu em theo cách nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi yêu anh dù dù anh không còn yêu em nữa em vẫn sẽ dành tình cảm cho anh dù chúng ta xa nhau anh không thể bên cạnh mỗi lúc em buồn vỗ về khi em mất lòng tin em muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh ủng hộ mọi quyết định của anh hãy lựa chọn đúng đắn và sáng suốt anh nhé em tin rằng tình yêu thực sự không dễ dàng tàn lụi trước sóng to gió lớn hay bất kỳ thế lực mạnh mẽ nào em mãi tin rằng chúng ta là của nhau như anh từng nói em sẽ giữ trái tim anh thật chặt trong trái tim em sẽ không mang nó cho quỷ dữ đâu anh và em sẽ không vì một lý do nào đó mà chúng ta bỏ cuộc nhé hãy về sớm với em em đang đếm từng ngày từng ngày trôi qua để được gặp anh đi bên anh yêu đợi và tin anh em thỏ con của anh อันนี้คือควนท minquen architecture 1988 a.com@gmail.com n อ n t ุณท่านทุกท่านมา m ค่ always apply repeating al use our future you time doesn't need when e to to it i so vuoi p e r c h é Quick and Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900 571526 chọn n h a n h số 4 Email gửi từ địa chỉ hoa hướng dương 144200 bốn a i k n g k h ô n c o m Viết cho em lời cỏ dại của lòng tôi. Tôi gặp em một chiều khi cùng đi trên xe bus về nhà. Một chiều mùa đông trời xe lạnh, em loạn trọn khi chưa tìm được chỗ đứng và tôi đã ở đó. Rồi chúng ta nói chuyện. phải nói rằng đó là cuộc nói chuyện đầy bất ngờ và thú vị mà ngay cả người trong cuộc là tôi cũng chưa từng tưởng tượng ra bởi tôi là người khá trầm lặng và cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy ngạc nhiên về mình ngày hôm đó 22 tuổi và chưa một lần biết thế nào là tình yêu tôi trở nên già hơn so với cái tuổi của mình có lẽ cũng chính bởi thế mà tôi có cảm tình với em ngay lần đầu tiên bởi nghị lực và những gì em đang làm ba tuần trôi qua trong tôi có rất nhiều cảm xúc tôi không thể tin rằng sau sự ra đi của em gái tôi lại có người có thể khơi lại bầu nhiệt huyết đã nguội lạnh trong tôi tôi đã nghĩ những điều mà tôi từng cho là không thể và em chính là sự khác biệt đó em và em gái tôi hai người có rất nhiều điểm chung chỉ ít là tôi nghĩ vậy xin gửi tới em phạm thùy lương sinh viên đại học lao động xã hội số điện thoại 0976669246 lời cảm ơn cùng với ca khúc the power of love của c e l i n d i o n tôi là lượng sinh viên đại học xây dựng ở số điện thoại 01674521832 xin cảm ơn chương trình in the morning a lovers s l e e p a n d tired Snow, ừ? tuần tới bọn mình mang caru của Snow ra hồ thuyền quang đi. Để làm gì? Để cho ấy chứ làm gì? À, chẳng lẽ Snow nuôi nó tốn kém như vậy? Những 6 cái bánh gạo một ngày mà chỉ để ngắm cái con caru gà dù đen đuối thôi à? Trời, quyết hay nhỉ? Bây giờ caru mới bằng nắm tay cho nó đi thử lửa như thế cơ mà toi à? Ơ gì mình có loại bột gạo siêu t ố c nhỉ? Ngày chỉ ăn một lần mà lớn vù vù. Rồi ngồi mà ước. Như Snow thì chắc chỉ muốn sống trong hành tinh Pandora, nơi con người cũng như loài vật đều to lớn khổng lồ mà chẳng ăn uống gì cả. Thật á? Nhưng mà làm sao đến được Pandora chứ? t ô i liệu yếu đào tơ này mà. Đến được tuốt, đôi chân Snow thừa sức đi, yếu hơn cũng đi được. Mà nếu ngại thì Quick cho đi. t r ờ i đúng là người bạn chân chính đấy. x o n g đây đi luôn nhá. Đi luôn. Mà có tiền chưa? 2 0 0 k đấy, 1 6 0 k thì nhức mắt lắm. n g à e Quick nói nghi n h ỉ Đi bộ bằng sức mình mà lại phải tốn tiền à? <cười> đi thì không mất, nhưng ngồi xem thì mất. Xem gì? xem phim p h m gì avatar đ â hành tinh Pandora t r o phim avatar vẽ xem avatar hai t r ă đó thế thì thôi không đi nữa đâu ở nhà tưởng tượng vậy ước gì bây giờ có một ai đó mời mình đi xem phim này mua b n g ngô cho mình này mua nước uống cho mình này và nếu xem phim về muộn thì mời mình đi ăn trưa chiều tối gì đó cứ n lại ước cứ ngồi đó mà ước mà sao phụ nữ khỏe ước thế nhỉ Ước gì và giá như thì dễ biết bao. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hơn, ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần và em sẽ nói với anh em luôn nhớ anh. Một cô gái địa chỉ thủy chấm k n e chấm n g m a i l c o m đã viết những dòng như vậy và nói thêm rằng đó là tất cả tâm trạng của một người đã đánh mất. Anh quí của chị s n o w à hãy nói dùm em với anh ấy, hãy để anh ấy thấy em đã sai rồi anh, em thực sự thực sự đã đánh mất. Anh chị hãy nói dùm em rằng em yêu anh ấy nhường nào. và dù có đi xa em cũng sẽ không quên hãy n h ắ n anh ấy giúp em rằng trong lòng em chỉ có một dòng sông dòng sông ấy là anh mãi mãi để không phải ước gì như cô bạn gái vừa rồi nhé hôm nay q u i c k o Snow có cơ hội mời q u i c k đi xem Avatar thế à vậy thì q u i c k phải ước gì q u i c k là một dòng sông của s n o w cơ. cứ ước đi còn bây giờ là ca khúc s t a l e t t e s với giọng hát của ca sĩ Kim Yung เย <Yeah. S 2> mm ี่ยั gửi tới địa chỉ thắm gạch dưới d h t m a g m a o o c o m đã 21 t u ổ i rồi kể cũng nhiều rồi nhỉ vậy mà mình vẫn vậy vẫn buồn và cô đơn không có một ai để nhắn tin không có một ai để tâm sự và cũng chẳng có một ai đi bên cạnh trên con đường đầy hoa sữa cậu chẳng thèm nhắn tin cho mình một tin nhắn hỏi thăm cũng không có mình chỉ muốn biết cuộc sống của cậu thế nào mà cũng chẳng được l o ạ i nguyện tại cậu vô tâm hay mình quá ngốc cứ ôm khư khư một bóng hình mà biết rằng điều đó sẽ làm mình bị tổn thương nhưng mình chấp nhận bị tổn thương để có cậu. khi nhìn một ai đó mình lại nghĩ, um, cậu có ca o bằng người đó không nhỉ? có đẹp trai hơn người đó không nhỉ? Chỉ nhớ của mình lục tìm những hình ảnh về cậu. bọn mình ở gần nhau vậy mà mình có cảm giác cách xa ngàn dặm vậy. mình vẫn chẳng thấy gặp cậu. mình không buồn vì mình chưa có người yêu mà mình buồn vì không có cậu. đã rất lâu rồi trái tim của mình đã phải chịu đau đớn. giá như ngày ấy mình không học cùng cậu nhỉ? giá như ngày ấy mình không chú ý đến cậu. s á n g n h ư n g à y ấy cậu nhìn mình nhưng không mỉm cười thì mình đã không mộng mơ mình ghét chính bản thân mình ghét vì mình yêu cậu điều đó làm mình yếu đuối nhưng nếu được lựa chọn lại thì mình vẫn chọn con đường mà ở đó có cậu cho dù biết rằng cậu của mình sẽ mãi chỉ là hai người bạn xin cười đến cậu ca khúc White Horses của Susan Boyle The things that you wanted, but I bought them for you. đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy nhận tin theo cú pháp QS giống cách nội dung tâm sự của bạn sẽ gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1 9 0 0 5 7 1 5 h 6 chọn n h a n h số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống đ i ê n tự động và chuyển cho Quick and Snow. Quick này, uh -huh. nếu như người ta hỏi hạnh phúc là gì thì có nghĩa rằng là họ đang không được hạnh phúc đúng không? Tất nhiên, đang hạnh phúc ai lại đi hỏi Han lôi thôi làm gì? Cũng như Snow á. nếu có một người bên cạnh thì đâu phải nuôi cái con c a r o gầy n h ẳ n g ấy cứ nghĩ đến nó là quyết lại liên tưởng đến c ó món cà ri này quyết tự hào luôn ở bên tôi vậy mà không lấp nổi khoảng trống ấy thì phải nhìn lại mình đi chứ ăn nhiều ngủ nhiều nặng gần tạm à không có í t ầ vào một con gà béo không nắm tay người ta chỉ thường nói l à lấp đầy khoảng trống của tâm hồn của trái tim chứ làm sao lấp nổi khoảng trống của cái dạ dày hết đầy lại vơi của s n o w đâu chứ đó là một việc làm hoàn toàn vô vọng mà thôi quay trở lại với vấn đề ai đó thắc mắc về hạnh phúc c ủ s a l Đó là bạn Trần Thị Thúy, địa chỉ Phương Thúy 9789 g m a i l com. Chưa bao giờ mình tự hỏi hạnh phúc là gì nhiều như bây giờ. Mỗi sáng t h ấ y thức giấc, mỗi tối khi c h ỉ m v à giấc ngủ và cả khi ngắm mình trong gương khi cô đơn trên phố một mình. chống vắng và cô đơn có lẽ từ ngày anh đi cuộc sống khiến mình phải tự hỏi hạnh phúc ở nơi đâu mình vẫn cười vô tư như chẳng hề có chuyện gì xảy ra bởi lẽ anh vẫn bảo mình kiên cường lắm chỉ hai tiếng ấy thôi cũng khiến mình không thể khóc anh yêu mình vì mình mạnh mẽ mà vậy mà anh cũng ra đi lý do thực sự là gì cho đến ngày hôm nay mình cũng không thể lý giải nổi chỉ biết rằng anh còn yêu mình nhiều nhưng anh không đủ can đảm để mang lại hạnh phúc mai này cho mình ngày biết tin anh đi cũng là ngày mình không thể giữ nổi hai chữ kiên cường ấy nữa hụt hẫng và đau khổ mà không thể khóc thật lớn ngày hôm đó trên chuyến xe buýt ấy mình đã phải cúi gầm mặt xuống chỉ vì không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt lan dài trên má mai anh đi ngày cuối gặp nhau mà anh vẫn vô tâm vẫn chỉ coi mình như một người bạn xa lạ không dám nói chuyện có lẽ anh sợ mình đau khi nhận lời yêu anh cũng là lúc mình nhận lời chờ anh nhưng rồi chính anh cũng không tin vào sự chờ đợi của mình anh chia tay khi mình đang thi cuối kỳ không lý do chỉ một tin nhắn thôi và anh đi rồi cảm giác trống vắng như ngày càng dày thêm mình đi học thật nhiều đi làm thật nhiều để lấp đầy khoảng trống không có anh v a l e n t i n e này sẽ là hơn một năm chia tay anh vẫn không liên lạc gì với mình cả nỗi đau qua đi nỗi cô đơn lại ùa về những khoảnh khắc mà bạn bè trong ký túc thật vui thì cũng là khi mình cảm thấy trống rỗng nhất và sau những buổi như thế có ai biết rằng mình chùm trăm tường ngủ mà đang khóc mỗi ngày mình đều tự hỏi hạnh phúc là gì c câu trả lời khác nhau theo từng ngày nhưng cũng chẳng hề có tên anh trong một ngày hạnh phúc liệu hạnh phúc ngày xưa có còn trở về được bên mình nữa không hy vọng nhận được ca khúc bye for good của trách a t từ anh chị cảm ơn anh chị rất nhiều Time for me to give up, I feel t s time. Got a picture of you beside me, got your lipstick mark still on your coffee cup.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 nghe lại Quick and Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900 571526 chọn n h a n h số 4 <cười> Email của địa chỉ công chúa vịt tám mươi s at g o com. Anh chị thân, anh chị có tin vào duyên số không? Còn em thì rất tin. Em tin rằng nếu không phải là em, không phải là bạn ấy, chắc chắn sẽ không có một câu chuyện tình yêu lãng mạn như thế này. Dù 10 ngày thì năm ngày cãi nhau, rửa xa nhau hàng ngàn km. thì Dù bây giờ đã đi làm được 2 năm, còn bạn ấy hai năm nữa mới tốt nghiệp để về nữa. Hôm nay kỷ niệm 6 tháng kể từ ngày em chính thức nhận lời yêu bạn ấy, anh chị ạ. Mùa hè vừa rồi bạn ấy về Việt Nam nghỉ hè và bọn em đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng có lẽ cả hai sẽ không quên tối mùa hè trong veo và rực rỡ pháo hoa ấy, một buổi tối thật đẹp, thật lãng mạn và yên bình. Bây giờ bạn ấy ở cách em 10.000 km, ở nơi tuyết phủ trắng xóa, nơi mà mỗi sáng khi em tỉnh dậy đi làm thì bạn ấy mới bắt đầu đi ngủ. Hôm nay nhân kỷ niệm 6 tháng ngày chúng em yêu nhau. và cũng đúng là ngày sinh nhật bạn ấy 24 tháng 1 năm 2010 em muốn nhờ anh chị gửi lời nhắn OX à chúc mừng sinh nhật OX nhé, ừm những gì cần chúc thì BX đã chúc hết trong mấy năm nay rồi giờ chỉ chúc OX yên tâm học hành mau mau tốt nghiệp để trở về với BX thôi cho dù mình hay cãi nhau dù BX hay bắt nạt OX nhưng tình yêu BX dành cho OX vẫn luôn nguyên vẹn như ban đầu mà phải không hãy nắm chặt tay BX để đi hết con đường này OX nhé cảm ơn anh chị rất nhiều hát em gửi tặng là Show in Love của c h r i So in Love i g h Christian o n j e l i k điều gì làm cho người con trai nhớ nhất là người con gái sau khi chia tay hả? đã nhớ thì chia tay làm gì? chia tay thì không phải nhớ gì hết. quên luôn. quên luôn. quên mãi mãi. thì đã hẳn. chẳng lẽ quên một tuần? mà nói chung phụ nữ à, hay khóc lóc khi chia tay lắm. nhớ về những giọt nước mắt thì chả vui vẻ gì cả. thế nếu là nụ cười thì sao? nụ cười thì khả dĩ hơn. n h ư n h ữ n g người con gái mà quyết chia tay chưa bao giờ cười cả <cười> các cô ấy không kịp cười vì còn mày chạy rách cả giày tóm lại cả nước mắt lẫn nụ cười quyết đều không lưu giữ gì hết trong ký ức của mình và đây là một sự thiếu hụt không thể tha thứ phải như thế này mới tuyệt này đây là email của bạn là địa chỉ m r gạch dưới d gạch dưới d i gạch dưới s h a c o m bạn hãy viết anh chị thân, lúc này tâm trạng em đang rối tung cả lên, em không biết mình phải làm gì, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ đ â u đ â u nỗi buồn cứ thế vây quanh em mãi không thôi. 25 tháng 1 là sinh nhật em rồi, một sinh nhật buồn. mong anh chị phát tặng cho em và người ấy của em là HA, hay em vẫn thường gọi là muỗn, ở địa chỉ y o k i gạch dưới s u n s h i n g y a h o o c o m bài hát f o r w a y của Nick Humby, với lời nhắn, muỗnơi. cũng đã lâu rồi từ cái ngày buồn nhất ấy em đã đi ra khỏi đời anh để lại cho anh là n ỗ i cô đơn nhưng chưa bao giờ anh trách em điều gì cả vì anh yêu em nếu cuộc đời cho anh một lần làm lại anh vẫn sẽ chọn là mình yêu em nếu có một cuộc sống mới ở kiếp sau anh tin mình sẽ vẫn yêu em nếu có tình yêu nào là lớn nhất anh tự tin rằng đó là tình yêu anh dành cho em và nếu có một lần được gặp lại em anh vẫn nói anh yêu em chúc em năm nay thi tốt chúc cho những ước mơ của em thành hiện thực và đừng bao giờ để mất nụ cười trên môi em nhé anh yêu nụ cười đó lắm một nụ cười mà anh không bao giờ có thể quên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 cũng thật kỳ lạ hà nội có một sức quyến rũ rất riêng và những ai đã từng sống ở đây đều cảm nhận rất là rõ quyến rũ đến mức mà một kẻ hầu như chưa biết yêu ai ngoài bản thân mình như q u ê c ca cũng bị hà nội hút hồn khó có thể lý giải được tình cảm kỳ lạ này bởi hà nội chưa hẳn là thành phố có đời sống dễ chịu nhất khí hậu cũng không lý tưởng mà người hà nội thì được nhận xét là thanh lịch nhưng mà không nồng nhiệt nhưng mà không thể không nhớ hà nội khi ta đi xa và nhất là vào một buổi chiều mưa ở một thành phố khác Sài Gòn một chiều mưa đã lâu lắm rồi ta mới lại được ngắm một cơn mưa như thế này. Không phải những cơn mưa rào thoáng đến rồi thoáng đi như người ta vẫn hay thấy trong những chiều Sài Gòn trói trang sắc nắng mà là mưa phùn. Ừ, đúng là một cơn mưa phùn ta vẫn hay thấy khi còn ở Hà Nội với khí trời xe lạnh và hoa xưa trắng cả sân k ý t ú c xá mỹ trì. Cảm giác thật khó tả. Ta như tìm thấy mình của ngày hôm qua, cô sinh viên khoa văn. ngây thơ, mộng mơ và đầy cảm xúc nhớ Hà Nội nhiều lắm Hà Nội biết không nhớ đường Lương Thế Vinh ngay cổng ký túc khói bụi và thân quen nơi mỗi tối học thêm ta lại một mình đi với bao suy nghĩ vẩn vơ nhớ khoảng trời trước cửa nhà C 2 đầy màu xanh nơi ta ở nhớ ghế đá nơi mẹ ngồi ngày mẹ dẫn đi nhập học và nhớ thư viện nhớ đến nao lòng và ở nơi đó ở nơi đó có con bé sáng lục lọi bên phòng đọc tìm văn học dân gian văn học tây phương lý luận văn học cũng kính cận cũng tỉ mẩn như bất kỳ cô sinh viên khoa văn năm nhất nào say mê với những điều mới cũng ở nơi đó buổi chiều vẫn cô bé ấy lại c ă m mắt bên phòng đọc của khoa học tự nhiên tìm nào là tích phân nào là đạo hàm dễ hiểu thôi c o n bé ấy đang định dành học bổng của khoa văn và thi lại s a n g kinh tế chuyện sẽ chẳng có gì nếu những ngày ôn thi cuối cùng cũng là những ngày cuối ở hà nội ta không gặp bạn tình cờ ngồi chung bàn tình cờ ta hỏi bài bạn và tình cờ ta quen nhau, quen nhau không lâu và vào đợt cả hai thi đại học bận rộn lo no lắng nhưng cũng đủ để có những kỷ niệm, kỷ niệm về những buổi trưa ăn cùng nhau, bạn nhường ta su su rồi nhắc ta ăn thật nhiều, kỷ niệm về những tối Hà Nội nóng không thể ngủ, ta và bạn nhắn tin đến gần sáng, rồi bây giờ lại lên thư viện học và những tối đi chơi, những câu chuyện để ta và bạn không thể quên nhau. Bạn đậu hai trường đại học danh tiếng, ta dù không cao cũng đã đậu. ngày biết đậu ta không vui, trái lại ta muốn là cô sinh viên khoa văn ngày nào, bạn cũng mong thế nhưng ta vào Sài Gòn chọn ngành quản trị kinh doanh, bạn học y đa khoa vẫn nhắn tin nhiều, vẫn lo lắng quan tâm và vẫn rất nhớ ta, bạn mong ta trở về, mong được nắm tay ta như lần ấy. dù đôi lúc ta muốn quên bạn, dù ta đã đôi lần nói hãy quên tớ, nhưng tình cảm của bạn đã không cho ta làm điều ấy. ta muốn quay về, về Hà Nội thân thương, về ký túc xá. nơi cửa thư viện có bạn chờ ta như ngày nào cuốn t o à? đợi cùng con về nhé ký tên Ngọc Huyền Lạch Dưới A 1 0 5 n g A Yahoo com và anh chị hãy lay cho e m ca khúc Promise Me của b o b b y c l e v e l a n để tặng cho người ấy cảm ơn anh chị rất nhiều you light Losing track of time, but I wish that it was still.